ngày 28 t h á n g năm năm 1935, c h ú n g tôi thấy tàu chở dầu terrolyte mang cờ canada do thuyền trưởng df macdonald chỉ huy âm âm cập cảng thành phố trong tiếng nhạc và pháo hoa đón chào đó là cảnh kết thúc một chiến tích dân sự trong bao nhiêu năm và phải tốn bao nhiêu là tiền bạc để biến barranquilla thành cảng biển và cảng sông duy nhất của cả nước ngay sau đó đại úy n i c o l a rey de Manota đã lái chiếc máy bay bay là là trên các mái nhà tìm khoảng trống hạ cánh khẩn cấp tránh cái chết mất xác của chính mình và của những người khác trên mặt đất trong trường hợp máy bay bị rơi đó là một trong những phi công đầu tiên của colombia chiếc máy bay đầu tiên này được người ta tặng ở mexico do ông đã một mình lái nó đi dọc theo trung mỹ đám đông người đã tụ tập ở sân bay b a r a n q u i l l a chuẩn bị khăn tay và cờ để chào đón chuyến bay thắng lợi nhưng ray manota lại bay thêm hai vòng để chào thành phố trong khi động cơ máy bay bị hỏng hóc chỉ nhờ một may mắn kỳ lạ mà ông có thể tiếp tục điều khiển máy bay hạ cánh xuống sân thượng của một tòa nhà trong trung tâm thương mại nhưng lại bị dướng vào lưới dây điện treo lủng lẳng trên cột điện em louis a n d r i c c ự p và tôi đã cố chạy theo đoàn người nhưng chỉ đủ sức để tới chỗ xa xa nhìn thấy người ta d ừ a cố kéo được viên phi công lành lặn ra khỏi chiếc máy bay trong tiếng tung hô người anh hùng thành phố cũng có đài phát thanh đầu tiên một kênh dẫn nước hiện đại đã biến thành điểm du lịch hấp dẫn nơi giới thiệu quy trình lọc nước mới mẻ và một đội cứu hỏa mà tiếng còi và tiếng chuông của nó lúc đầu đã trở thành một lễ hội vui thức của trẻ con lẫn người lớn ở thành phố này cũng lần đầu tiên những chiếc xe ô tô được nhập vào chúng chạy như điên trên đường phố đè nát cả những con đường lá cạch mới hãng dịch vụ tăng lễ laikita tiva lấy cảm hứng từ tính hài hước của cái chết đã cho căng một tấm biển quảng cáo rất lớn ở cửa ngõ ra vào thành phố với tích chữ xin bạn đừng chạy chúng tôi đang đợi bạn đây trong các buổi tối khi không có nơi trú ẩn nào khác ngoài mái nhà mẹ gom chúng tôi lại nghe đ ọ c thư của cha phần lớn những bức thư đó là những tác phẩm giải trí bậc thầy nhưng có một bức thư nói bóng gió về nhiệt tình của những người lớn tuổi dùng phía hạ nguồn sông magdalena đối với phép điều trị bằng tiểu dư lượng đầm căng ở đây có những trường hợp thật là kỳ diệu cha viết như vậy thỉnh thoảng cha lại làm cho chúng tôi có cảm tưởng là sắp được biết điều gì trọng đãi lắm nhưng sau đó chỉ là một tháng im lặng tiếp theo trong tuần lễ thánh hai đứa em nhỏ nhất bị chứng thủy đậu nguy hiểm hành hạ chúng tôi không thể liên lạc được với cha vì những người thạo đường giấc cũng không thể lần nổi dấu c h ế t của ông chính trong những tháng ngày đó tôi mới hiểu được một trong những từ được ông bà ngoại dùng dường giấc trong cuộc đời thực nghèo khổ tôi đã diễn giải ý nghĩa của nó là tình trạng nhà mình khi công ty chế biến hoa quả bắt đầu gỡ bỏ người ta c a cẩm về việc này vào bất cứ giờ nào trong ngày không còn được ngồi vào bàn ăn hai hoặc ba lần một ngày như trước đây mà chỉ một lần duy nhất để không từ bỏ một g h i lễ t h i ê n liêng là buổi ăn trưa dù không còn khả năng vật chất duy trì được nữa mọi người quyết định ra chở cóc mua đồ ăn nấu sẵn ngon và rẻ hơn chiều so a với bữa ở nhà không ngờ đó lại là khoái khẩu của lũ trẻ con nhưng việc này cũng chấm dứt vĩnh viễn khi bà ngoại phát hiện ra rằng một số thực t h á c h rất quen thuộc bây giờ đã không còn thấy quay lại thăm nhà nữa vì chê bữa ăn không ngon bằng trước đây cái nghèo của cha mẹ tôi ở barranquilla còn tệ hại hơn nữa nhưng chính nó lại cho phép tôi gần gũi với mẹ hơn hơn cả tình yêu thương của đứa con đối với vật sinh thành tôi thật sự cảm phục cá tính của bà đó là tính khí của một con sư tử lặng lẽ quyết liệt đương đầu với mọi khó khăn cũng như thách thức đó cũng là mối quan hệ của mẹ với đức chúa trời không phải là thuần phục mà là chiến đấu hai cái phẩm chất mẫu mực đó của cuộc đời đã gieo vào lòng mẹ niềm tin chiến thắng trong những giây phút tệ hại nhất của cuộc đời mẹ vẫn có khả năng tự trào về những thủ thuật mai rủi của mình như cái lần mẹ mua một ống xương đùi bò luộc đi luộc lại làm cho món s ú p càng ngày càng loãng ra cho tới lúc không thể nào nấu được nữa mới thôi vào một đêm mưa gió mẹ đã phải dùng toàn bộ số dầu thấp của cả tháng trời vì điện mất từ đầu hôm cho tới sáng sau đó mẹ buộc phải dọa mấy đứa nhỏ sợ bóng tối để chúng không rời khỏi giường lúc đầu cha mẹ cũng hay đi thăm gia đình bạn bè đã rời khỏi arakataka vì cuộc khủng hoảng của ngành trồng chuối và tình hình an ninh trật tự quá tồi tệ ở đó trong những chuyến thăm viếng lẫn nhau ấy câu chuyện chỉ xoay quanh đề tài những tai họa đang rình rập mọi người nhưng khi gia đình lâm vào cảnh nghèo khổ tệ hại ở b a r a n q u i l l a thì mẹ thôi không than giảng về mọi chuyện ở nhà người khác nữa mẹ gói gọn sự kín đáo của mình vào một câu duy nhất nhìn mắt là đã biết nghèo rồi cho tới lúc lên năm cái chết đối với tôi chỉ là sự chấm dứt một cách tự nhiên xảy ra với người khác khoái lạc trên đời và khổ ải d ư ớ i địa ngục đối với tôi chỉ là những bài học thuộc lầm trong bài giảng giáo lý đạo cơ đốc của cha astete chả có gì liên quan đến tôi cả cho tới một hôm khi viếng một người chết tôi bỗng liếc thấy đàn cháy đã bò ra từ đầu tóc người quá cố lan ra gối từ hôm đó điều tôi lo lắng không phải là nỗi sợ chết mà tôi tự cảm thấy xấu hổ vì cháy cũng s ắ p bò ra khỏi tóc mình trước mắt những người đi viếng khi tôi chết tuy vậy ở trường tiểu học của thành phố barankia tôi vẫn chưa biết là mình có cháy cho tới tận khi tôi lây cháy cho mọi người thì cả nhà mới hay mẹ lại chứng tỏ một lần nữa cá tính mạnh mẽ của mình mẹ dùng thuốc diệt g i á n để xịt lên đầu từng đứa và làm một cuộc tổng vệ sinh nhưng đâu vẫn hoàn đấy vì tôi lại bị lây cháy ở trường học mẹ quyết định diệt triệt để và bắt tôi cạo trọc đầu sáng thứ hai dám tới trường với một cái mũi vải trên đầu q u á là một hành động anh hùng và tôi cũng bảo vệ được lòng tự trọng của mình trước những lời c h ế y dẻo của bạn bè và kết thúc năm học cuối cùng với điểm số cao nhất tôi không còn có dịp gặp lại thầy k a s a n a nhưng mãi mãi ghi sâu trong tâm khảm lòng biết ơn thầy một người bạn của cha mà tôi không quen biết đã tìm cho tôi một việc làm ở xưởng in gần nhà lương quá thấp nên tôi chỉ còn tự động viên đây là dịp để học nghề tuy nhiên tôi không được nhìn thấy máy in lấy một phút nào bởi vì công việc của tôi chỉ là xếp các lá kim loại để in lito được an ủi là mẹ cho phép tôi dùng tháng lương đầu tiên để mua tờ phụ trương chủ nhật của báo labranza cô in các truyện tranh hài hước về t a k s a n g về b u c k rogers mà trong đó người ta thường dịch là rosalio kẻ xâm lược và mút d j e f f mà người ta gọi là Benita và Enes vào các chủ nhật trong lúc rỗi rãi tôi học vẽ thuộc lòng lại các nhân vật trên và tự nghĩ ra câu chuyện cho chúng những truyện tranh của tôi gây hứng thú cho một số người lớn trong khu phố và thậm chí tôi còn bán được chúng với giá hai xu công việc vừa nặng nhọc vừa nhàm chán nên dù tôi đã cố hết sức người ta vẫn báo với tóc trên là tôi thiếu nhiệt tình trong lao động có lẽ là nhờ uy tín của gia đình mà người ta quyết định chuyển tôi từ phân xưởng này qua làm công việc phân phát tờ rơi ở ngoài đường để quảng cáo cho một loại nước ngọt chữa ho được các nghệ sĩ điện ảnh khuyên mọi người nên dùng tôi thấy việc này dễ chịu vì các tờ truyền đơn này in dừa màu hình các nghệ sĩ trên giấy bóng rất đẹp nhưng ngay từ ngày đầu tôi đã nhận thấy việc phân phát tờ rơi này không dễ như tôi tưởng bởi vì mọi người cảm thấy n h bị lừa nên phần đông họ không chịu nhận những ngày đầu tiên tôi phải đưa về xưởng nhiều tờ chưa phân phát hết sau đó tôi gặp một số bạn học cũ từ thời ở arakataka mà cha mẹ của họ đã làm rùm beng lên chuyện tôi đi làm cái việc không khác gì đi ăn xin này họ gào ầm lên trách móc tôi tại sao lại ra đường mà đi đ ô i dép giải vốn được mẹ mua cho để khỏi hỏng mất đ ô i dài tầm cỡ giáo hoàng cháu về mà nói với mẹ luisa marquez một người nói với tôi thử coi cha mẹ chồng của bà ấy sẽ nói gì khi thấy đứa cháu yêu nhất đi phân phát tờ quảng cáo chống bệnh lau phổi ở ngoài chợ tôi không truyền đạt thông điệp này vì không muốn làm mẹ buồn nhưng khóc thầm việc tức giận và xấu hổ suốt mấy đêm t ấ bi kịch này chấm dứt vì tôi không đi phân phát tờ rơi nữa mà vứt tất cả xuống cống nước ở ngoài chợ nhưng không ngờ dòng nước hiền hòa này cuốn những tờ giấy bóng trôi bồng bềnh như một tấm đệm dừa màu tạo nên một cảnh đẹp chưa từng thấy khi nhìn từ trên cầu trong giấc mơ đầy linh cảm có lẽ mẹ nhận được thông điệp của những người đã khuất nên chưa đầy hai tháng sau mẹ đã bảo tôi thôi đi làm ở xưởng in mà không có lời giải thích nào hết tôi phản đối vì sợ mất những phụ trương chủ nhật của tờ la pranza mà tôi coi như ơ n q u ệ của trời nhưng mẹ vẫn mua được nó dù phải bớt đi một củ khoai tây trong n ồ i s ú p một nguồn sống khác trong những tháng ngày tệ hại nhất chính là sự trợ giúp của bác soan bác vẫn sống ở santa marta với thu nhập ít ỏi của một kế toán viên nhưng t ự thấy phải có nghĩa vụ gửi cho chúng tôi mỗi tuần một bức thư kèm theo hai peso viên thuyền trưởng tàu oronda i ố n g là bản cũ của gia đình trao cho tôi lá thư đó vào hồi bảy giờ sáng và tôi trở về nhà với bọc thức ăn đủ nấu cho gia đình trong mấy ngày